Bạn nhất thiết phải có một mục tiêu nếu bây giờ bạn chưa đề ra cho mình một danh sách các mục tiêu cần phải thực hiện. Mục tiêu gì là không quan trọng, điều quan trọng là bạn phải có mục tiêu. Có người cứ tìm cách trì hoãn thực hiện những gì họ nghĩ là có liên quan đến cuộc đời họ. Họ không chắc mục tiêu họ đề ra là hoàn toàn có lợi cho họ hay không và vì thế họ chẳng bao giờ làm được điều gì cả. Ví dụ như bạn luôn mong muốn trở lại trường đại học để học lấy mảnh bằng Thế nhưng bạn không chắc rằng mục tiêu này có hợp lý hay không. Và rồi bạn cứ chần chừ, cứ mong muốn, cứ tính toán như thế mãi. 20, 30 năm sau, khi bạn già rồi thì bạn vẫn còn lưỡng lự, mà thời gian thì hết mất rồi. Bạn đã không thấy được rằng nếu bạn quyết định quay lại học, và rồi bạn thấy rằng điều đó không cần thiết với bạn nữa thì điều mà bạn có được là bạn đã hiểu ra vấn đề. Bạn đã biết rõ hơn rằng việc gì sẽ có lợi hay không có lợi cho bạn. Những người thành công là những người cho rằng thất bại là mẹ của thành công, những người không thành công lại là những người cho rằng thất bại làm cho ta thêm nhục chí. Như ví dụ ở trên, khi bạn quay trở lại trường đại học để học tiếp thì đích đến là mảnh bằng đại học chẳng phải là điều quan trọng nhất mà quan trọng hơn tất cả chính là đoạn đường mà bạn đã đi qua. Một khoảng thời gian mà bạn sẽ gặp gỡ thêm được nhiều người, tiếp xúc với nhiều người, học hỏi thêm nhiều điều, hiểu rõ bản thân mình hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm. Nếu như bạn định đi bộ vượt qua châu Âu hoặc tạo một chiếc xe thể thao đời mới nhất, hay bắt đầu lập một công ty kinh doanh thì điều quan trọng không phải là việc đi bộ, chiếc xe hơi hay công ty kinh doanh mà là bạn phải trở thành một người như thế nào để đạt được mục tiêu đó. Trong quá trình đi đến mục tiêu, bạn dần dần trở nên can đảm hơn, quyết đoán hơn, phát huy được những thế mạnh của mình, hiểu được nguyên tắc của bản thân, biết chịu đựng hơn, tự tin hơn. Những gì bạn thu nhận được trong quá trình theo đuổi mục tiêu sẽ giúp bạn xem xét việc bạn sẽ trở nên như thế nào. Khi bạn bắt đầu thực hiện mục tiêu thì bạn nên nhớ một điều là không phải mọi việc đều xảy ra một cách suôn sẻ. Mục tiêu nào cũng đầy trở ngại khó khăn. Khi thủy triều dâng lên, nó dâng lên một chút và rút xuống một chút và nó dần dần dâng lên theo một lộ trình như vậy. Khi một cái cây phát triển, lá rụng đi một ít và lá mới mọc ra nhiều hơn và kết quả là cây dần dần lớn hơn. Tóm lại, các sự vật diễn biến, phát triển trên hành tinh này đều theo một đồ thị gấp khúc đi lên, là một tiến trình bất di bất dịch. Ví dụ như bạn bắt đầu một chương trình giảm cân và có lúc thấy mình có lúc giảm cân, có lúc lại tăng cân, thế là bạn cho rằng việc giảm cân khó mà thực hiện được và thế là bạn đành chấp nhận mình là một người hơi bị tròn trịa. Hoặc như bạn bắt đầu một kế hoạch tiết kiệm tiền và sau vài lần chi tiêu ngoài dự tính, bạn thấy không thể tiết kiệm được và dẹp luôn chuyện sống cần kiệm.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 Có một điều mà bạn cần làm khi đề ra mục tiêu cho mình là hãy viết ra mục tiêu của mình. Bạn hãy bỏ đi suy nghĩ tất cả mục tiêu đều nằm trong đầu tôi và cứ thế mà làm thôi, mà lấy ra một tờ giấy, cây viết và làm cho mình một bản danh sách những mục tiêu cần thực hiện. Bản danh sách chẳng phải là việc duy nhất cần làm để đạt đến mục tiêu, nhưng có nó sẽ giúp ta định ra hướng đi để đạt được mục tiêu mà chúng ta muốn trong cuộc sống. Mục tiêu là cổ xe chuyên chở chúng ta qua những đoạn đường chứa nhiều khó khăn thử thách mà qua đó ta trưởng thành hơn. Chúng ta cần phải có mục tiêu không phải vì kết quả cuối cùng mà ta đạt được mà vì những gì thu nhặt được trong quá trình thực hiện mục tiêu đó. Dựa theo đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Tựa gốc: Being Happy của Andrew Matthew